Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4, cũng là tập cuối của bộ truyện hồi kiếp của tác giả Lan Si An trên kênh hẻm Quyện Mai trong không giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ hình ảnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện hồi kiếp. Nguyệt quay trở về phòng mà trong đầu không ngừng suy nghĩ, cô đang cố gắng gỡ từng nút thắt trong câu chuyện ẩn oán này. Nếu Linh là đứa bé gái trong cầm song sinh năm đó, thì tại sao Linh lại vào trong vương phổ và dùng dị dung thuật để che giấu thân phận? Nếu Vương Tuấn là con trai của bà hai, thì tại sao khi biết người trong cơ thể kia không phải mẹ của mình, thì lại chẳng hề có chút sợ hãi? Không lẽ nào cậu Vương Tuấn lại chính là anh em song sinh với Linh? Vậy cậu hai do bà út nhi sinh Đang ở đâu nguyệt đang miên man suy nghĩ Thì Linh bước từ bên ngoài vào Khuôn mặt vui vẻ hồn nhiên Nhưng Nguyện lúc này có chút lo no sợ Mở em về rồi nguyệt cố gắng gường cười nhìn Linh Cảm giác hiện tại sao sao lạ quá rốt cuộc Linh đang muốn làm chuyện gì Mở có chuyện gì sao Sao người nhìn em như vậy À không Ta chỉ thấy em vui vẻ trông rất đáng yêu thêm đi làm việc của mình đi. Dạ vâng ạ. Vậy người nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nay em thấy người không được khỏe. Nên em có sắc thuốc bổ cho người. Nếu cần gì người cứ gọi em. Nguyệt mỉm cười Linh quay lưng bước đi khỏi phòng. Đưa tay khép hai cánh cửa lại. Hai cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc đôi môi của Linh gãy nhếch lên nói nhỏ. Ngủ ngốc. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại một mình Nguyệt. Từ ngày bước chân vào vương phủ Cô gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ một người hầu thấp hẹn một bước trở nên mở quyền quý. Từ một cô gái mồ côi mẹ ngay từ khi trọt lòng lại gặp được người mẹ từ kiếp trước. Nghĩa lại Nguyệt cảm thấy giống như là một giấc mơ vậy. Khai cộng đầu xuống bàn Nguyệt ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, Vương Thành là cậu sao? Trong cần mơ Nguyệt thích mình đang đứng trước một khoảng không vô định. Xung quanh duy nhất là một màu trắng cô xoay người tìm kiếm vương thành theo âm thanh phát ra Cậu thành, xuất cuộc người ở đâu? Em đừng tìm kiếm nữa Hiện tại em không thể tìm thích ta Ta chỉ có thể đi tìm em trong tiềm thức của em trong chốc lát Cậu, tại sao cậu không cho em thấy người? Điều đó ta sẽ giải thích với em sau Hãy nói với bà Minh đến quán trọ thôn đông Người cần gặp át có duyên Phải cẩn thận với cô gái tên Linh, hãy yên tâm, rồi thế nào ta cũng bảo vệ em. Cậu Thanh, cậu Thanh. Âm thanh kia biến mất, cũng là lúc khoảng không bị thu nhỏ lại. Nguyệt bừng tỉnh dậy khi Nguyệt mở mắt ra, thấy Linh đang đứng bên cạnh mở tên đưa mắt nhìn mình. Điều này khiến cho cô dần mình đứng bật dậy. Thế Nguyệt như vậy, Linh lo lắng hỏi. Mở, người gặp ác mộng à? Linh, em có thể lên tiếng gọi ta khi bước vào phòng mà. Em làm vậy khiến ta đau tim mà chết Có chuyện gì sao Em xin lỗi mở Tại em cũng vừa mang thuốc vào cho người Em chưa kịp gọi thì người đã tỉnh Nguyệt lúc này bình tĩnh trở lại ngồi xuống Được rồi Em đặt thuốc trên bàn đi Linh bừng chén đặt xuống trước mặt của Nguyệt Khuôn mặt phụng phiệu "Mợ, Em thấy gần đây người hay gặp ác mộng Lại thêm căng thẳng chuyện trong nhà Cho nên em mua thuốc bổ cho người Thứ này là lúc sáng em phải chạy sang tận thôn chiêu đàn, khó khăn lắm mới mua được người đấy. Thế sắc mặt của Linh Nguyệt bật cười. Lúc nãy do ta bị hoảng cho nên nhất thời lớn tiếng với em, chứ không có ý gì em đừng để bụng. Cảm ơn em đã quan tâm ta, một lát nữa ta sẽ uống. Người nhớ uống đúng giờ nhé, để không thuốc không có tác dụng. Ta biết rồi, em yên tâm. Vậy người nghỉ đi, em xuống bếp dặn dì lành chuẩn bị cho người một số món ăn mà người thích. Sau khi Linh rời đi, Nguyễn đưa mắt nhìn vào chén thuốc, những ngón tay thon dài từng nhịp gõ xuống bàn cô tự nhủ. Linh, rốt cuộc là em đang toan tính điều gì? Những ngón tay kia bất chợt dừng lại. Thôn đông, cái tên này sao mà nghe quan quá? Nhớ nhớ ra điều gì Nguyệt vội đứng dậy mở cửa chạy đến phòng bà Minh, thấy cô có vẻ gấp gáp bà Minh lo lắng. Nguyệt, có chuyện gì trông con vội vã như vậy? Nguyện đưa đôi mắt nhìn xung quanh như chắc chắn không có ai ở gần cô mới bước vào trong đóng cười lại. Mẹ, con có một chuyện quan trọng muốn nói với mẹ. Bình tĩnh, có chuyện gì? Mẹ, con từng nhìn thấy cậu Vương Thành. Con nói gì? Con từng gặp cậu Vương Thành. như biết được sự băn khoăn trong từng câu hỏi của bà Minh Nguyệt nói. Mẹ nghe con nói, thật ra con gặp cậu Vương Thành trong mơ. Một hồn của chồng con may mắn được một vị thể pháp cứu khỏi thế âm quỷ. Cho nên từ những ngày đầu bước chân vào vung phủ, con đã gặp được cậu Vương Thành trong những giấc mơ. Nhưng sợ có cái sai sót nên thiếu ra không cho con nói chuyện này với ai. Phương Thành được thể pháp cứu. tức là hai hồn bầy vía của chồng con vẫn đang bị âm quỷ kia giảm giữ. Mẹ à, lúc nãy khi thiếp đi, con thấy mình đang ở giữa một khoảng không vô định. Con chỉ nghe thi tiếng chứ không thấy được dáng hình của Vương Thành như mọi khi. Nhà người nói chuyện với mẹ rằng, Hãy đến quán trọ thôn đông tìm gặp một người cần gặp. Còn nữa mẹ ạ. Lúc con tỉnh dậy thì thi Linh cũng nhắc đến thôn đông. Cô ta nói rằng cô ấy qua đồi đó để mua thuốc bổ cho con. Nhưng mà con cảm thấy có một điều gì đó không đúng. Bà Minh nhìn nguyện về mặt đầy sự nghiêm túc. Nếu những gì con nói là sự thật thì chúng ta phải đến quán trọ thôn đông nó một chuyến. Ngày mai ta và con sẽ đi qua bên đó. Nhưng con phải cẩn thận. đừng để cho con bé linh ngoài kia nghi ngờ không sẽ gây bất lợi cho chúng ta nếu thực sự ở quán trọ kia chúng ta có thể gặp được bác của con thì đúng là ông trời có mắt mẹ chúng ta phải nhanh chóng đến đó tìm người nếu không lại có thêm rất nhiều cô gái nữa phải bỏ mạng hôm nay là đêm thứ tư nhất định âm quỷ kia sẽ tìm cô gái để hút dương khí mẹ à chúng ta có cứu được cô gái tối nay không hành động của âm quỷ rất khó đoán Chúng ta lại không biết được cô gái nào bị bắt tối nay. Ta sẽ suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Bản thân ta cũng không muốn có thêm bất cứ ai về phòng mạng trong vườn phủ nữa. Đã đến đây bà Minh khuôn mặt buồn rầu ánh mắt nhìn xa xăm rồi nói tranh ta tài hẹn sức mòn chỉ có thể nhìn thấu âm quỷ kêu hoành hành. Mẹ! Rồi thế nào chúng ta phải liều một lần Thôi đồng cách đây không quá xa. Nếu bây giờ chúng ta xuất phát thì gần chiều tối sẽ tới nơi. Nếu cô gái kia may mắn có thể đợi được đến lúc chúng ta quay về, xem như đó là phúc phận của cô ấy. Bà Minh quay sang nhìn Nguyệt, cô vẫn luôn luôn lưng thiện như vậy. Bà chỉ mong đứa con gái nhỏ bé này có thể bình an trải qua kiếp nạn sắp tới. Nguyệt, con là một cô gái tốt còn hãy nhớ. Dù có bất cứ khó khăn nào cũng chỉ là ông trời đang thử con, mạnh mẽ lên con nhé. Nguyệt chưa hiểu hết những ý nghĩ sâu xa câu nói vừa rồi của bà Minh. cơ đơn thuần nghĩ rằng đó chỉ là một lời động viên của người mẹ dành cho con gái. Nhà cô chẳng biết nói thế nào, những khó khăn mà cô gặp phải nặng nề biết bao nhiêu. Mẹ, chúng ta nên đi luôn kẻo muộn mất Nghị nguyện bà Minh khác gật đầu, hai bóng lưng một dà một chè dần khuất sau cánh cổng tại nhà họ Vương. Tại quán trọ thôn đông người ra kẻ vào thấp nập. Trong căn phòng thứ hai phía bên tay phải có một người đàn ông khoanh chân ngồi xếp bằng. Thấy ướt đẫm cả mồ hôi, phía trước là một chiếc lọ màu xanh ngậm đang bị nứt một đường dài. Người đàn ông nhắm nghiền miệng lầm bầm đồng những lời chú ngữ, cố gắng đọng thật nhanh để ngăn cho chiếc lọ kia vỡ ra. Mới một chàng tiếng chú ngữ từ miệng của người đàn ông đọng ra, chiếc lọ lại dùng nắc giữ rồi. Sau một thời gian đi không ngừng nghỉ, cuối cùng bà Minh và Nguyệt cũng đến được quán trọ thôn đông. Bà bước thẳng về phía chủ quán lên tiếng nói. Bác chủ cho ta ngồi thăm một chút có được không? Nghe thấy tiếng người gọi chủ quán vội vàng ngước mặt lên. Nhìn bà Minh người trường quầy khẽ trong mày án lên một tiếng. À bà Minh, bà là người nhà họ Vương. Thế người này có thái độ như vậy. Cả bà Minh và Nguyệt đều bất ngờ. Lúc này người trường quầy mới tín lại gần chỗ của cả ngai đang đứng rồi chắp tay khom người. Bà Minh, ta là bác con bé Thảo, chính là cô con dâu thứ tư của nhà họ Vương. sau khi nghe tin con bé gặp nạn cả gia đình ta vô cùng đau buồn tưởng rằng con bé đã chết mà lại đột nhiên trở về khiến chúng ta một phen hú vía sau khi nghe con bé kể lại đúng là cũng may ông trời có mắt để con bé gặp được bà minh nay có duyên gặp bà minh ở đây tôi xin thay mặt cả gia đình tạ ơn người ông chủ thật ra là bà minh chưa kịp nói hết câu thì ông chủ kia hớn nở dẫn hai người đến bàn ngồi Lại nhiệt tình mời nước bắt chuyện hỏi thăm Theo ông chủ cứ diêu rít như loài chim lâu ngày Không cất được tiếng hót Bà Minh và Nguyệt chỉ biết nhìn nhau lắc đầu Một lúc sau khi mà nhận ra điều gì không đúng Chờ quán nhìn bà Minh hỏi À phải rồi bà Minh Lúc nãy người ta muốn hỏi đây là chuyện gì Lúc này bà Minh khét thở ra mà đáp Bác chủ Không biết mấy hôm nay quán trọ đông Có đón tiếp một vị khách nào là thầy Pháp thầy Pháp thì không có chỉ là hai hôm trước có buồn Vì khách ăn mà khá kỳ lạ từ trên xuống dưới một màu đen có thuê phòng tại chỗ của ta như trần nghĩ ra thêm điều gì ông chủ quán đập tay xuống bàn vẻ phấn khích làm cho bà minh và nguyệt thoáng chút giật mình bà minh người đàn ông đó chính là người hỏi thăm ta Vì bà minh lúc đó ông ấy đến để có hỏi thăm ta về một nữ thể pháp có tên là minh anh nhưng lúc đó ta không nghĩ ra được là bà minh cho nên không nói cho ông ấy biết Ngay đến đây cả bà Minh và Nguyệt đều vui mừng, người nhìn trường quầy rồi hỏi Dạ ông chủ, ông có thể cho con biết người đàn ông đó hiện đang ở đâu hay không? Bà Minh và con đang rất cần ông ấy giúp đỡ Chủ quán nghe vậy thì chỉ tay về căn phòng thứ hai, phên phía tay phải rồi nói tiếp Ông ấy thuê căn phòng đó nhưng kỳ là một điều là ông ấy chỉ ở trong phòng từ lúc đến bữa ăn mới ra ngoài À phải rồi, ông ấy có dặn ta không cho bất cứ ai vào phòng kể cả dọn dẹp. Đúng là con người kỳ quái mà. Bà Minh và cô ấy tìm ông ấy có chuyện gì vậy? Có thể nói cho ta không nếu giúp được, lão đây nhất định sẽ giúp. Lắc đầu trước sự nhiệt tình của người chủ quán, mặc cho ông ta cứ ở đó díu dít, bà Minh và Nguyệt đứng lên rồi bước nhanh đến phòng nơi ông chủ kia vừa chỉ. Đứng trước cửa phòng, Nguyệt đưa tay lên gõ cửa. Nhưng gói mái mà chẳng thấy ai lên tiếng Nhìn sang bà Minh Lúc này bà Minh rút từ trong túi ra một lá bùa Dùng hai ngón tay như viết gì đó trên lá bùa vậy Miệng thì thầm lâm dâm đầm Chú ngữ Lúc này thì từ trong căn phòng Những đống sáng lì tì bay ra ngoài Cánh cửa phòng từ từ mở ra Nhìn thấy người đàn ông đang ngồi xếp bằng Trên giường bà Minh hoảng hốt chạy đến Bà Minh vội rút ra một lám bùa dán lên chiếc lọ rồi nhanh chóng ngồi xuống quanh chân lại. tư thế ngồi xếp bằng giống như người đàn ông kia. Đôi mắt của bà Minh cũng dần nhắm lại, miệng lầm nhầm chú ngữ. Nguyệt đứng chôn chân mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng qua thái độ của bà Minh, cậu biết được rằng mức độ nguy cấp của việc này là như thế nào. Quay ra đóng cánh cửa, nguyên lúc này đứng một góc quan sát. Mỗi lần chất nọ kia rung lên là trái tim của Nguyệt lại đau nhói. cô ổm lấy ngực mà quỳ xuống trong cơn đau. Thậm chí của Nguyệt lại hiện lên hình bóng của cậu Vương Thành. Trong vô thức hai từ cậu Thành để cô nói ra. Đưa hàng mịn nặng chiếu, Khoảng không gian dần nẹp lại rồi cô ngất điểm đi. Về phía của người đàn ông kia và bà Minh. Hai người vẫn ngồi trong tư thế đó mà tiếp tục đọc chú ngữ. Nhưng cậu chú ngữ ngày càng nhanh. Khiến mồ hôi trên cơ thể của hai người thấm đứt cả bộ y phục đang mặc. Sau một thời gian vết nứt dài trên chiếc lọ dần được thu ngắn lại, thì các vết nứt dài kia biến mất hoàn toàn cũng là lúc mà người đàn ông và bảo minh bừng bờm mắt. Từ trong miệng của cả hai đều phun ra một ngụm máu. Có lẽ họ đã trải qua một trận chiến dài mà trận chiến ấy bắt buồn phải thắng để cứu một hồn đang dần tan biến của vương thành. nhìn chiếc lò trên bàn không còn rung lắc trở lại dáng vẻ ban đầu lúc này người đàn ông quay sang nhìn bà Minh hai đôi mắt chạm vào nhau bừng rỡ và hạnh phúc người đàn ông gắng gượng bước xuống chỗ của bà Minh Minh anh em không sao chứ vừa nói người đàn ông vừa rút trong túi áo ra một chiếc lọ lấy một viên thuốc đưa cho bà Minh đầu viên thuốc lên miệng bà Minh quay sang người đàn ông anh cuối cùng cũng tìm được anh rồi Bao nhiêu năm qua em cố gắng mãi mà không thấy đường chân thân của anh ở nơi nào cả. Em cứ nghĩ anh đã đi theo chồng và cha của em. Bỏ lại đứa em gái này có một mình mà thôi. Minh anh, em đừng khóc. Chuyện của cha và Minh Vũ ta cũng biết. Ta cũng tìm em khắp nơi nhưng vì cứu một hồn này của Vương Thành để tránh âm quỷ khi truy đuổi cho nên buộc lòng phải phong bế chân nhân. Cơ khô cho em rồi. Bà Minh lúc này mới nhìn lại xung quanh như tìm kiếm một điều gì đó Thế nguyệt đang nằm dưới đất Bà Minh vội vàng gắn gần đứng dậy Tiến từng bước lại chỗ của cô Người đàn ông như thế vậy cũng bước theo đến bên cạnh Nguyệt Nhìn Nguyện đang nằm đó mà người này lại thoáng nằm một nụ cười Minh Anh, con bé thật giống em Thật ra con bé tên là Minh Nguyệt Vì bị âm quỷ kia sát hại Nhưng may mắn có vòng ngân châu bảo vệ Cho nên mới có thể đầu thai. Vừa nói bà Minh vừa rút từ trong áo ra một viên thuốc nhỏ khét đặn vào miệng của cô. Sau đó thì quay sang nhìn người đàn ông mà nói tiếp. Anh đã dán đi rất nhiều rồi. Nhưng mà cũng may nhà cô anh có một hồn của cậu Vương Thành được giữ lại. Ít nhất cũng ngăn cản không cho âm quỷ kia làm loạn ở nơi đây. Người đàn ông lúc này mới quay sang nhìn và chiếc lọ đã trên bàn mà nói. Chuyện kể ra thì cũng rất là Dài, sau khi xuống núi ta đi phiêu bạt khắp nơi trừ mà giúp người Trong một lần tiền đường đi qua núi Vì nhớ mọi người nên ta quyết định trở về thăm nhưng khi đến nơi thì nghe mọi người nói cha và Minh Vũ vì để phong ấn đâm quỷ Mà chôn theo trận pháp Hỏi tung tích của em thì mọi người nói rằng Em được một trong số người mang ơn cha và Minh Vũ đưa về để chăm sóc Nhưng tất cả mọi người lại không biết người đó là ai có thần phận như thế nào Do biết được em đang mang thai cho nên ta vội vàng xuống núi đi tìm. Lúc đi ngang qua nhà họ Vương thì thấy được quỷ khí đang ẩn hiện trong thân thể của một người phụ nữ trong phố. Lấy lại hồn của Vương Thành đang vùng vẫy muốn thoát ra. Ta không kìm được lòng mà ra tay cứu nó. Thằng Thị Ngờ suốt bao nhiêu năm qua vì để bảo vệ một hồn cho tiểu tử này mà ta phải trốn tốn rất nhiều công sức. Từ đó mà tìm lại em cũng chẳng thể thực hiện được. Cho đến khi mà ta gieo quẻ thì thấy sự chẳng lành, phong ấn trong cơ thể của âm quỷ ngày càng yếu. Nó định dùng dân khí của 15 cô gái để làm phong ấn thêm suy yếu mà dễ dàng dài. Tại sao anh biết âm quỷ khi bị phong ấn? Thật ra trước đó ta cũng nóng lòng muốn tiêu diệt âm quỷ để mà giải thoát cho linh hồn của Vương Thành. Sau nhiều lần đối đầu với nó thì ta đã phát hiện ra rằng âm quỷ này không thể thoát khỏi cơ thể của người phụ nữ kia. Cũng không thể bước chân ra khỏi nhà họ Vương Nhưng bên cạnh cô ta còn có một người con gái Tâm của cô gái này mang đầy oán khí của âm quỷ rất nặng Lại được âm quỷ kia truyền chút tà pháp mà đối phó được với ta Còn ta vì để bảo vệ cho một hồn của Vương Thành Mà không thể trực tiếp đối đầu với cô gái đó Mọi thứ mà cứ như vậy kéo dài suốt 18 năm Nói rồi người đàn ông quay sang phía bà Minh Minh Anh rất cuộc chuyện năm đó đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt của Minh Anh nhìn về phía xa xăm trong đầu hiện lên những ký ức đau buồn của 30 năm về trước Dòng của bà từ từ vang lên Năm đó em đang bằng thầy Minh Nguyệt Thì có một ngày cha gieo thiên quẻ Có lẽ thiên quẻ đó đã cho ta biết được những gì đã xảy ra Cho nên là người đã căn dặn em rất nhiều điều Trong đó có số phận của Minh Nguyệt rồi một ngày từ dưới ngôi làng ở chân núi có người hốt hải chạy đến cầu xin cha mọi người cứu làng em nghe nói trong làng có một ngôi mộ không tên bị nứt vỡ ngôi mộ đó là của một người chết trẻ sau khi sinh con vì mất máu quá nhiều cho nên không qua khỏi do không biết người thân của cô gái là ai nên những người dân trong làng mới bàn nhau an táng cho cô gái chẳng hiểu vì sao sau khi chôn cất được một tháng thì ngôi mộ tự nhiên bị nứt ra Từ đó trong làng xảy ra rất nhiều chuyện Nhiều cô gái trẻ bị mất tích một cách kỳ lạ vài ngày sau thì thế xác của những cô gái đó nằm bên cạnh mộ vỡ kia Nhưng khi mà nghe xong thì chả có vẻ chần chừ nhưng rồi... Nó đến đây thì bà Minh bỏ lường câu nói Khẽ đưa tay lên lầu để những giòn nước mắt trên khuôn mặt Thế vậy người đàn ông khẽ vỗ vai của bà Minh rồi nói Cha và Minh Vũ đều là những người hành pháp Dù có nguy hiểm thế nào, tôi biết chắc chắn họ sẽ nhận lời cứu những người trong làng. Bà mình gã gật đầu rồi nói. Do em đang mang thai của Minh Nguyệt nên không thể cùng cha và chồng mình xuống núi nên đã ở lại mà đợi hai người quay trở về. Chẳng thể ngờ mấy hôm sau thì có một người con trai tìm đến nhà và nói với em rằng vì để phong ấn âm quỷ mà cả cha và Minh Vũ đều bỏ mạng. Trước lúc cha khóa phong ấn có nói Người đó quay lại núi để tìm và chăm sóc cho em Người đó chính là chủ của nhà họ Vương Cũng là một trong những người được cứu nằm đó Em có hỏi ông Vương về những chuyện dưới làng Thì ông ấy nói rằng Ông ấy chính là người thân cô gái trong ngôi mộ nứt kia Một tháng trước khi biết tin cô gái đã mất Và được dân làng chôn cất nơi đây Nên đã tìm đến Chẳng thì ngờ khi vừa bước đến gần ngôi mộ Thì tấm mộ bia cô gái bị đổ xuống Từng mạng đã bị nứt ra rồi Từ đó có những chuyện kỳ lạ ập tới Sau khi cha và Minh Vũ tịch chỗ ngôi mộ của cô gái này Thì cảm nhận được oán khí vô cùng mạnh Cô gái ấy không hiểu tại sao Lại hóa thành một âm quỷ tàn ác đến như vậy Cha và Minh Vũ Là bao nhiêu trận pháp Cũng chẳng thể tiêu diệt được nó Cách duy nhất để kìm hãm âm quỷ Là dùng chính thân của mình phong ấn âm quỷ Sau khi âm quỷ kia bị phong ấn Cả cha Minh Vũ Và âm quỷ đều biến mất Cho đến bây giờ cũng chẳng ai biết được âm quỷ đó thật sự đã bị tiêu diệt hay chưa. Nhưng mà từ đó trở đi cuộc sống của người dân không còn gặp những chuyện đã. Còn em thì theo lời phân phó của cha, cậu ông vương về lại vương phổ. Những cái chuyện sau đó có lẽ vương thành đã nói cho anh rồi phải không? Người đàn ông gật đầu như đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Lúc này ông ấy quay sang nhìn nguyệt, đôi mắt kẽ nhau lại khi thấy chức vòng trên tay của cô. Cầm bàn tay của Nguyệt Linh nhìn kỹ là một lần nữa Người đàn ông mới quay sang hỏi bà Minh Minh Anh Vòng Ngân Châu tại sao lại đeo đựng vật tay của con bé Chẳng lẽ nào Nguyệt chính là chủ nhân đời tiếp theo của nó Bà Minh khẽ quay quanh nhìn Nguyệt rồi gật đầu Xong nói vẫn còn chứa đầy sự ngập ngùi. Thật ra trước khi dùng thân mình để phong ấn đâm quỷ Thì chẳng đã đoán được thân phận của Nguyệt Cho nên đặc biệt đưa vòng Ngân Châu cho em và nói rằng Khi con bé chào đời hãy đeo cho nó Đúng như ý trời trải qua Hai kiếp người nó vẫn nhận nguyệt Làm chủ nhân Người đàn ông lúc này vui mừng Từ khóe mắt một giọt nước mắt đã rơi xuống Khuôn mặt gầy guộc Khuôn mặt in hẳn biết bao nhiêu thăng trầm của đời người Mình ảnh tốt quá rồi Cả ba món pháp khí Quan trọng đều tìm được chủ nhân Chỉ cần chúng ta hợp sức lại Để kích phát tối đa linh lực của chúng Sẽ có thể tiêu diệt được âm quỷ Trong cơ thể của bà hai Trên khuôn mặt của bà Minh lúc này lại thoáng có chút lo lắng, nhìn lên người đàn ông mà nói. Thật ra chuyện tập hợp linh lực của ba nhóm pháp khí này em đã biết, nhưng ở kiếp mới này, Nguyệt con còn quá nhỏ, hơi nữa âm dừng nhãn cũng chưa khai mở, lại không có một chút pháp lực nào. Em e rằng con bé gặp nhiều khó khăn, thậm chí nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Số phận kiếp trước của nó đã cực khổ rồi. Em không muốn ở kiếp này nó lại một lần nữa bị âm quỷ kia sát hại. người đàn ông hiểu rõ đường sự lo lắng của bà Minh hạ giọng và chấn nan. Minh Anh, ta biết nỗi khổ của người làm mẹ. Ta biết em không muốn thấy Nguyệt phải đau đớn thêm lần nào. Ta cũng là bác của nó, ta cũng không hề muốn nó gặp bất cứ một sự nguy hiểm nào. Cho nên chúng ta hãy bình tĩnh và từ từ nghĩ cách. Theo như ta dự tính thì hôm nay là ngày thứ tư âm quỷ kia. Dùng dân khí của con người để phá giải phong ấn Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách Để người vô tội không phải chết oan Nguyệt lúc này từ từ mở mắt Cô lờ mờ nghe được những lời nói Mà người đàn ông kia vừa nói cố gắng chống tay ngồi dậy Nguyệt nắm lấy tay của bà Minh mà nói Mẹ à Con biết mẹ yêu thương và lo lắng cho con Nhưng mục đích của chúng ta Khi gấp gáp đến quán trọ tìm bác Để cứu mạng cô gái hôm nay Mẹ Và không sợ khổ cũng không sợ nguy hiểm Họ không thể vì bản thân của mình ích kỷ đánh đổi thêm sinh mạng của bao người Mẹ yên tâm hãy tin tưởng con gái Nguyện quay sang người đàn ông mà nói tiếp Bác Mặc dù chưa từng được gặp bác Nhưng bác đã đánh đổi cả cuộc đời Để cứu và bảo vệ một hồn của cậu Vương Thành Thì con biết bác là một người vô cùng lương thiện Cho nên bác và mẹ hãy tin ở con Cho phép con được tiêu diệt âm quỷ kia Đừng để bất cứ cô gái nào phải đánh đổi cho con Con cần mạng Họ cũng cần mạng Con xin hai người hãy đồng ý cùng con mau chóng quay về vương phủ Nếu không chắc chắn sẽ không kịp nữa Người đàn ông nhìn Nguyệt rồi quay sang nhìn bà Minh Hai ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau Nhìn vào ánh mắt đó họ hiểu được người kia đang suy nghĩ điều gì Nguyệt còn quá lương thiện Bà Minh lúc này im đặng cầm có nói, chỉ khẽ cúi mặt xuống để giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi vì thương con. người đàn ông thì thở dài quay sang nhìn vào mắt của Nguyệt rồi hỏi. Nguyệt, con thật sự muốn ngăn cản âm quỷ kia ngay tối nay? Nguyệt gật đầu giọng nói đầy chắc chắn. Bác, rồi thế nào đi nữa còn vẫn muốn cứu cô gái kia, chúng ta mau quay trở lại nhà họ Vương cho kịp lúc. Người nói xong thì nhìn lên chiếc lọ màu xanh ngọc đang được đặt ở trên bàn, trái tim của cô khẽ nhói lên, cảm giác như gầm được một thứ gì đó thân quen đến lạ. Bác, trong cái lọ kia có phải... Người đàn ông được mắt nhìn về chiếc lọ rồi trả lời. Chiếc lọ đó là tâm huyết suốt bao nhiêu năm của ta, nó là thứ giúp Vương Thành có thể bảo vệ được một phần hồn của mình. Bà Nguyễn lúc này bước đến gần hơn, đưa mắt nhìn vào chiếc lọ rồi cô quay lại nói với người đàn ông. Bác, lúc nãy con nhìn thấy trên thân của chiếc lọ này có một vết nứt dài Nhưng hiện tại, người đàn ông hiểu được nguyện đang thắc mắc điều gì khét thở dài mà giải thích Thật ra chiếc lọ này không những bảo vệ được vương thành Mà còn giúp nó không bị tiêu tan khi gặp những điều nguy hiểm Ta sợ một ngày nó bị cô gái bên cạnh âm quỷ kia truy đuổi Rồi ra tay cho nên dùng đạo hành bao nhiêu năm để luyện ra nó Nhưng mà tiên tiểu tử này lại không biết lượng sức mình Biết bao nhiêu lần xông vào nguy hiểm chỉ vì cứu con. Nguyệt nghe xong thì trong thâm tâm cảm thấy vô cùng đau lòng. Hóa ra từ trước đến nay, Vương Thành luôn đập bên cạnh để bảo vệ cho cô. Rồi cho biết rằng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đợt tay lên cầm chiếc lọ và ôm vào lòng Nguyệt thì thầm. Vương Thành cảm ơn cậu. Trên đường trở về Vương Phổ, bà Minh và anh trai của mình thanh nhau chỉ dạy cho Nguyệt. cách để có thể thi pháp và kích phát linh lực của vòng ngân châu những câu chú ngữ dài dòng thực sự khiến cho cô khó có thể tiếp thu được toàn bộ bà minh nhìn thấy nguyện cố gắng bao nhiêu thì lòng của bà lại đau đến bấy nhiêu bởi vì thứ mà cô kia phải đối mặt chính là bà còn không chắc chắn được phần thắng nguyện quyết đối đầu với nó vì quá vội vàng mà không thể biết được chuyện gì sẽ xảy đến về phần của họ vương trên tay của linh lúc này đang bưng một bát cháo tiến đến phòng của nguyệt đang đi thì vương tuấn bước ra đứng trước mặt của linh rồi kéo tay cô vào phòng vừa đến phòng thì linh khuân mận tức giận đặt bát cháo xuống nhìn vương tuấn rồi gằn lên từng tiếng anh đang làm cái gì vậy vương tuấn quay sang nhìn linh rồi trả lời linh dưới cuộc đến khi nào em mới chịu dừng lại những chuyện này em đã gián tiếp giết ba mạng người rồi Em không thích gây tay Có gì mà gây tay chứ Đó là cái giá không chỉ riêng ba người đó Mà toàn bộ nhà ngọ vương này đều phải trả Vì họ xứng đáng Vương Tuấn thấy thái độ bất mãn của Linh thì quát Họ đã làm gì chúng ta Những người có tội đều phải trả giá Bà nội thì bị mẹ dọa cho đến sợ hãi mà chết Cha của chúng ta năm đó bị em hạ độc Em có biết hai người họ ít nhiều Cũng được xem người thân của chúng ta không Nghe Vương Tuấn nói đến đây Linh khẽ nhích môi người thân hai tiếng này nặng quá em đây gánh không có nổi chỉ có tin ngốc như anh mới có thể tha thứ cho họ rốt cuộc mẹ đã nói với em những gì chứ tại sao lòng thù hận của em lại lớn đến như vậy anh thì biết gì chứ anh may mắn được nhà ông phú hộ đinh nhận nuôi được ăn sung mặc sướng còn tôi tôi bị bán đi hầu hạ hết người này đến người nọ lang thang đầu đường xó trở suốt nhiều năm anh có hiểu những gì tôi trải qua khấm Không phải năm đó bà út nhì kia bị mẹ dẫn dụ thì tôi làm sao có thể gặp được mẹ gặp được anh và biết được những chuyện nhà họ Vương đã gây ra. Nếu không phải năm đó người cha bồi bà kia vứt bỏ mẹ thân phận của tôi bây giờ là tiểu thư cao quý nhà họ Vương chứ không phải là con hầu như vậy. Như vậy đủ lý do để tôi căm hận họ hay chưa anh nói đi. Linh, em phải hiểu rằng oan có đầu nợ có chủ những người có nợ với chúng ta đều đã trả giá Em và mẹ không thể buông bỏ hình thù sao? Anh đừng cố gắng thuyết phục mẹ và tôi nữa. Phóng lao thì phải theo lao. Bây giờ cô hối hận muốn quay đầu không thể. Chúng ta sinh ra để không cùng số phận. Cho nên anh đừng tốn công vô ích. Nếu không muốn tham gia thì cũng đừng cản đường. Nói rồi Linh bừng bắt cháu lên rồi quay bước rời đi. Phương Tuấn nhìn theo đưa mắt đầy sự bất lực. Linh bừng cháu đến phòng của Nguyệt thì gọi cửa mãi không thấy cô mở ra. Nghĩ có chuyện không đúng cho nên Linh tự mở cửa bước vào Trong phòng không có ai chén thuốc vẫn còn nguyên trên bàn Vẫn là Nguyệt đã không uống Vốn dĩ Nguyệt chính là cô gái thứ tư mà Linh lựa chọn Để giúp mẹ của mình phá giải phong ấn Lúc này trong đầu của Linh thầm nghĩ Mở cả cô may mắn thật đấy Thế rồi Linh đóng cửa chạy ra khỏi phòng Để khắp nơi tìm tìm Nguyệt nhưng không thấy Suy nghĩ có chuyện chẳng lành Linh chạy sang phòng bà hay để báo tin Đang đi thì cô bị nguyền bảo minh và người đàn ông khi chặn lại người đứng trước mặt của Linh đều mất có chút thắng buồn Linh, xuất cuồng cô là ai? Linh thấy người đàn ông kia có chút hoảng loạn Đưa bàn tay nắm chặt giọng cố tỏ ra không hiểu Mở, người làm sao vậy? Em là Linh người theo hầu hạ người Người đó diễm không hiểu Cô đừng cố gắng diễn nữa, vô ích thôi Linh vội quỳ xuống dưới chân của Nguyệt khóc lóc. Mẹ, em là Linh. Người nói gì thực sự em không hiểu. Nếu em có làm gì sai xin người chỉ dạy, đừng làm như vậy mà. Người nhìn Linh trước mặt mà lòng lại nhói lên. Cô đã từng xem Linh là người thân trong vương phổ. Nhưng cho đến hiện tại Linh đang đứng trước mặt kia lại khiến cho cô phải run sợ. Người nhìn Linh mà khoe mắt đỏ lên, cơ ngước mặt lên trời để không cho giọt nước mắt kia rời xuống. Linh. ta không biết trước đây nhà họ vương đã làm điều gì sai trái với cô nhưng oan có đầu nợ có chủ cô nên phân biệt được đúng sai đừng ra tay tàn độc và giết hại những người vô tội bà mình biết nguyện đang rất buồn khi phải đối mặt với linh cho nên đảnh điên tiếng linh chúng ta đã biết những gì cô làm cô không cần phải cố tỏ ra mình vô tội như vậy chào vài người cô luôn truy đuổi bao nhiêu năm đang đứng trước mặt cô sao tại sao cô lại hèn nhát không dám đối diện Linh nghe thấy những lời này của bà Minh Thì không kiềm chế được cảm xúc Các mặt Linh nhìn Nguyệt Đợi tay Quyệt ngang mạnh để lau đi Những giọt nước mắt chứa đựng đầy sự giả dối Cô đứng dậy rồi cười phá lên. Cơ nghĩ sẽ diễn đường với các người một vở kịch Nhưng cuối cùng đúng là ý trời Nguyệt cô may mắn lắm đấy Đáng lẽ ra cô không có cơ hội Đứng đây lên mặt với ta Nói xong đôi môi của Linh khẽ nhếch lên Nguyệt vẫn không thể tin được sự thay đổi đột ngột này của Linh mà ngập ngừng đáp. Cô ý của cô... Để mắt của Linh hẳn lên những tiềm máu chỉ tay vào mặt của Nguyệt mà nói. Cái mạng này của cô lẽ ra đã bị ta lấy từ lâu. Chỉ là ta quá chủ quan cho nên để cô thoát được mấy lần. Cô phải nên cảm ơn ân đức này của ta mới phải. Rốt cuộc cô có thân phận gì chứ? Linh từ từ đưa tay lên phía sau tai rồi từ từ lột ra một lớp da. Khuôn mặt thần của Linh Quyết Cùng Nguyệt cũng được nhìn thấy. Một cô gái xinh đẹp, một làn da trắng, một đôi mắt phượng sắc sảo Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó lại là một trái tim vô cùng độc ác. Linh lúc này tiến một bước về phía Nguyệt. Bà mình thấy vậy thì liền kéo Nguyệt lùi lại. Thấy hành động của bà Minh Linh đại khẽ nhếch mép. Bà không cần phải lo lắng như vậy. cái hay mới chỉ bắt đầu. Giờ thì ta lại không muốn cái mạng nhỏ của cô ta nữa. Thứ ta cần... nếu rồi Linh đưa đưa mắt xếp sang bà Minh rồi nói là cái mạng của tin giả này cùng với một hồn của cậu Vương Thành xuất cuộc Vương phủ đã có thủ án gì với cô? Bà Vương từ từ bước lại nghe Linh nhắc đến linh hồn cậu Vương Thành mà lòng đầy căm phẫn giọng nói có phần thức giận Linh thấy bà Vương đưa tay vỗ vỗ tỏ vẻ đắc ý hay cho cậu Vương phủ đã làm gì có lỗi với ta bà Vương cao quý đầy phải tự hỏi lại chính mình xem bà đã làm gì với mẹ con ta nếu không phải bà ngang nhìn trên chân vào bây giờ ta đã có một gia đình hạnh phúc loài người độc ác máu lạnh như bà không xứng đáng được làm mẹ của ta ta khinh bà vừa nghe xong thì đầu óc bắt đầu chóng vắng đưa bàn tay run rẩy về phía của linh cô cô chính là đứa bé mà lệ hoa mang thai khi đó đúng không sai chính là ta bà nhìn ta bằng ánh mắt đó để làm gì Không phải nhờ phước đức của bà và lão phú bà mà cùng với người cha tồi tệ kia sao. À quên, ta còn chưa nói với bà. Cái mạng của lão phú bà, à không đúng, là bà nội chứ nhỉ. Và cha nữa đều do mẹ ta và ta lấy đi. Tiếp sau đây sẽ là bà. Bà sẽ phải chết một cách đầy đau đớn. Linh nói xong thì lại cười phát lên. Người đứng đó bần thần cô không nghĩ Linh có thể làm ra những chuyện tàn đến như vậy. Còn về Vương Lão Phu Nhân sau khi nghe Linh nói thì quá đối tức giận mà ngất liệm đi. Bà Minh thấy vậy lo lắng say người đưa bà Vương quay trở về phẩm. Mấy người thể pháp quen các người không làm gì được mẹ con ta đâu. Tốt nhất là Lão già ông nên giao một hồn của tên tiểu tử kia. Biết đâu ta lại mùi lòng bỏ qua cho cái mạng già của ông. Bà Minh vẻ mặt bình tĩnh nhìn Linh mà đáp. Ta nghĩ cô nên quay đầu. lún sâu trong hận thù tại sao không trở thành một người tốt. Người tốt, tôi đến cỡ nào Cả danh người tốt này ta không cần Ông đừng có nhiều lời Các người không có tư cách để lên mặt với ta Đồng vui vậy sao Từ dẫn xác đến là còn khoa trường như vậy Từ xa bà ngài vẫn cái dáng vẻ đồng đành Từ từ bước đến giọng nói lanh lảnh vực cất lên Bà ta bước đến đứng bên cạnh Linh Rồi nhìn một lượt những người có mặt Trời ơi xem các người căng thẳng chưa Trước sau gì cũng chết thì hãy vui vẻ đón nhận Nhìn bộ dạng này của mấy người khiến lệ hoan ta không nhịn nổi Bà Minh thấy âm quỷ ra vẻ tức giận nói Âm quỷ ngươi đừng tự đắc Thứ tàn độc của ngươi thì chẳng không dung đất không tha Âm quỷ kia quay sang nhìn bà Minh là một nụ cười đầy sự khinh thường trái đất không dung tha sao Vậy thì để ta xem Mấy người năng lực thấp kém như vậy Các ngươi thì làm được gì ta Tiền nộm mạng bước vào vương phủ lại còn ra vẻ sao hả một cơn cuồng phong nổi lên âm quỷ kia dần dần thay đổi không còn hình hài của bà ngay thường ngày thay vào đó là một quỷ nữ tóc dài hốc mắt trúng sâu đen ngòm chiếc lưỡi thẻ ra giữa hai chiếc răng nành sắt nhọn thân hình gầy gò trong một bộ y phục màu đỏ nhìn thấy cảnh tượng này đám người hầu trong phủ khiếp sợ vô cùng đứng chôn chân tại chỗ có người sợ quá thì ngất đi người khác thì bảo khăn hơn thì nước mắt nước mũi cũng nhễ nhảy. Trên bầu trời mây đen kéo đến, sớm chớp đụng đoạn, gió thổi mạnh hất tung những đám lá trong huồn viên. Âm quỷ kia giơ bàn tay đầy móng vuốt dài đen ngòm bay về phía bà Minh. Bà Minh thấy vậy thì rút ra một lá bùa màu đỏ, miệng đầm trúng ngữ rồi ném về phía của âm quỷ. Âm quỷ kia phá lên cười, dòng tay nắm lấy lá bùa. Lá bùa nhanh chóng bốc cháy rồi tắt ngấm. quỷ kia giọng khàn khán như từ xa xong vọng này. Mày đã bùa trẻ con này chẳng làm gì được ta. Thầy pháp quen như mày làm gì được ta chứ. Bà mình thấy vậy liền quay sang Nguyệt. Nguyệt, màu đưa tin mộc châm cho mẹ. Nguyệt nghe xong thì vội vã đưa tay lên đầu rút cây trầm gỗ xuống đưa cho bà Minh. Bà mình rút từ trong tay áo rau bột lá bùa màu đỏ, miệng đọc chú ngữ. Giả nát bùa lên mộc châm. rồi phi về phía lòng ngực trái của âm quỷ. Do quá nhanh cho nên âm quỷ chỉ kịp né qua một bên, khiến cây châm đâm thẳng vào cánh tay trái. Nó bùa khi bốc cháy từ màu thiên châm có một luồng ánh sáng phát ra. Âm quỷ lúc này hét lên một tiếng đầy thao đớn. Trên cốt mặt gầy còm kia, từng đường gân màu đen nổi dần lên, đôi mắt từ tự, tự chuyển sang màu trắng. Nơi viết thường dì ra từng dào máu đen, đầy hôi tanh, Khiến cho tất cả mọi người ở đó đều nhân mặt. Người nào chịu không được thì nôn thốc nôn tháo xuống ngã quỷ. Âm quỷ gầm gừ đưa đưa mắt trắng rã nhìn bà Minh. Con già này lại dám đánh nén ta. Đúng là những kẻ nghèn hạ thì bao giờ cũng nghèn hạ. Nói rồi âm quỷ kia nhả ra một luồng âm khí màu đen bay thẳng đến chỗ của bà Minh. Tặng lại gần những luồng âm khí kia lại dần hóa thành những ngón tay đen xỉ công móng vuốt nhọn hoắt. Thế vậy bà Minh liền bắt ấn miệng lầm nhầm đập chú. Cây gầy gỗ trên tay của bà từ từ phát ra một luồng ánh sáng màu vàng. Đầu gầy dần chuyển đổi thành một chiếc đèn. Ánh sáng từ chiếc đèn đó khiến cho những ngón tay kia bị đứt cãy rơi xuống. Chiều hồn đăng Ông quỷ thấy chiêu hồn đăng trong tay của bà Minh. Thoáng có chút giật mình mà nói. Hóa ra người chính là đứa con gái của lão già năm xưa Bà mình và anh trai của mình Nghe âm quỷ nói thì nhìn nhau Đầy vẻ ngạc nhiên Bà mình đưa đèn chiêu hồn lên vào quát Yêu nghệt người làm. Âm quỷ kia phán lên cười Một chàng nói đầy mặn dở Đúng là ông trời có mắt Để ta tính nợ một lần Hôm nay đừng hỏng một người nào Sống sót ra khỏi đây là cố nợ mới tất cả đều sẽ được Lệ hoa ta đây gạch từng đường bột nay xong âm quỷ quay sang linh con còn không mau ra tay, Linh nghe âm quỷ nói thì vội vàng lao đến chỗ của nguyệt, bà mình thích vậy thì liền đứng ra ngăn cản, dùng chiêu hồn đang để đối phó với linh. về phần của mình âm quỷ kia nhanh như cắt, để móng vuốt thẳng hướng đến của bà minh mà đâm. lúc này chỉ còn nguyệt đứng đó, chứng kiến hai bên giao đấu mà lòng cô nóng như lửa đốt, lại có chút hoảng sợ, cô không dám nghĩ rằng quyết định của mình lại đáng sợ như vậy. Cô đã đánh cược tính mạng của tất cả mọi người quá sớm. Cô sợ rằng mình sẽ thất bại. Sợ tất cả những người trong vương phổ phải chết dưới tay của âm quỷ. Quyệt hoàng loạn nhắm nghiền mắt mà ngồi thụp xuống. Bà Minh thấy cô như vậy thì hét lên. Nguyệt! Con hãy bình tĩnh nhớ lại những gì ta dạy mà kích phát linh lực của vòng ngân châu mạnh mẽ lên con. Nói rồi bà lại tiếp tục dùng đèn chiêu hồn để đối phó với những đường tấn công của Linh. phía bên kia bà mình cũng hét lên nguyệt mọc thi pháp nhanh lên con nguyệt hoàng sợ lấy tay bịt tay lại tâm trí của cô lúc này vô cùng hỗn loạn cô không thể nhớ được bất cứ một câu chú ngữ nào bóng trong đầu của cô lúc này một luồng ánh sáng lóe lên mở ra một khoảng không vô định ở trước mắt có bóng dáng của một người con trai đang quay lưng lại phía của cô nguyệt thầm nghĩ cầu vương thành Cô chạy vội lại với người con trai Cất giọng gọi Vương Thành đặt cậu sao Người con trai từ từ quay đầu lại Khé mỉm cười Nhưng chẳng hiểu được Tại sao Nguyệt lại càng bước đến gần Thì khoảng cách giữa hai người lại càng xa người đã mức rồi khóc oán lên Vương Thành Tại sao em không thể bước lại gần cái nơi cậu chàng trai đó là một nụ cười Vang lên trong khoảng công vô đỉnh Nguyệt em hãy bình tĩnh Nhớ những câu chú ngữ mà ta đọc sau đây Nhất định phải nhớ cho kỹ Ta và mọi người đang đợi em Nhật nguyện thiên ấn phát giả quang Từng dòng chú ngữ cứ như vậy vang lên trong tâm trí của cô Nguyên cố gắng nhớ từng câu từng chữ mà Vương Thành đọc ra Nghe được dòng của Vương Thành khiến cho tâm của cô vững lại Sau khi đọc xong bài chú ngữ Hình bóng của Vương Thành mở dần đi Trước khi tàn biến trong khoảng không vô định vẫn vàng đền tiếng nói Nguyệt, ta và mọi người đang đợi em. Nguyệt mở mắt ra cô nhìn sang bên Bắc Minh. Lúc này cả bác Minh và Linh đều đã đối sức. Trên môi của ngay người có một dòng máu đỏ chảy ra. Quay sang bên phía của bác Minh, ông quỷ kia đang đưa chiếc lưỡi dài quấn lích cổ của bác Minh. và Minh cố gắng vùng vằng rồi quay sang nhìn Nguyệt. Nguyệt không thể chậm trễ màu lên còn. Nguyện ám chẳng đưa mắt định thần hít một hơi thật sâu, đưa tay lên bắt ấn, cô giữ tâm tình để đọc chú ngữ. Nhật Nguyệt Thiên Ấn Phát ra Quang Theo từng lời chú ngữ của Nguyện, vòng ngân châu trên tay của cô dần phát ra ánh sáng màu đỏ, tỏa ra thành một vòng tròn, bao quanh lấy cô rồi lan rộng. Linh sau khi bị ánh sáng của vòng ngân châu bao quanh thì sức lực suy giảm, hơi thở khó nhọc mà gục xuống. Chiếc lưỡi của ông quỷ trên cổ của bà Minh cũng thu lại. Ông quỷ lúc này đưa hai tay lên ôm đầu. Cố gắng lùi lại để thoát khỏi ánh sáng màu đỏ của vòng ngân châu thấy tình thế có lợi bà Minh liền nhìn anh trai rồi cùng nhau gật đầu. Hai người ngồi xuống quanh chân xếp bằng. Thầy Pháp Minh Thiền lấy từ trong tay áo ra một cây tiêu màu xanh ngọm rồi đưa lên miệng thổi. Bà Minh bên cạnh dùng pháp lực để giữ cho đèn chiêu hồn đứng yên. Ẩm thành từ ngọc đinh tiêu phát ra thành những đống sáng màu xanh Những đống sáng đó giống như những con đom đóm bay bột đường đến chỗ âm quỷ Trong mắt của âm quỷ kia lúc này đang thấy ba luồng sáng tích tụ Lao thẳng về phía của mình thì gào lên điên cuồng Mái tóc kia xóa dài bay trước gió càng làm cho âm quỷ kia trở nên đáng sợ Lệnh thế âm quỷ đang đuối sức thì cố gắng gượng dậy Rút từ trong tay áo dài một con dao Bước đến đầu đớn qua vòng ánh sáng bàn lao thẳng về phía cổ Nguyệt Tiếng rào đâm thẳng Và da thịt của một con người Bên cạnh là tiếng hét thất thanh Tiếng hét này không phải là của bà Minh Cũng không phải của thể Minh Thiên Âm quỷ kia hét lên trong đau đớn Bầu trời nổi cơn giông bão Mười đền kéo lại bao trùm Cả một góc trời Vương Tuấn, tại sao con lại làm vậy Linh đứng trồn trần đưa mắt trợn lên Vẻ hoảng hốt Vội vàng buông tay ra khỏi con dao lùi về đằng sau ngã quỵ xuống đất. Không, không phải em, không phải em. Linh lúc này vô cùng hoảng loạn ôm lấy đầu, ngồi co do một chỗ, miệng liên tục lầm bầm. Nhát rào do cậu Vương Tuấn đã đỡ cho Nguyệt. Nguyệt lúc này vô cùng lo lắng, cơ tính bỏ lại trận pháp mà chạy đến chỗ của Vương Tuấn, nhưng bảo minh lại hét lên. Mình Nguyệt, coi không được phân tâm, nếu không tất cả chúng ta phải chết. Vương Tuấn nhìn Nguyệt khuôn mặt tỏ vẻ bất ngờ rồi lại vui mừng. Cậu cố gắng nói ra từng chữ đủ để cho Nguyệt nghe thấy. Minh Nguyệt, hóa ra em chính là Minh Nguyệt. Ngay từ khi gặp em ta đã có cảm giác vô cùng gần gũi, cảm giác đó xuất phát từ trái tim này. Ta đã rất đau khổ khi nghe tin em bị chính mẹ của mình sát hại. Mà năm nay ta không muốn quay trở lại phương phủ vì ta sợ khi trở về hình ảnh của em sẽ khiến cho ta nhớ nhung đến điền giải. cuối cùng ta cũng đợi được em quay lại cuộc đời này được hy sinh cho em như vậy là quá đủ rồi nói rồi vương tuấn quay sang nhìn âm quỷ mà nói mẹ hãy buông bỏ hận thù xuống đi mảng này là con thay mẹ trả lại cho minh nguyệt oan oang từng báo đến đấu dừng lại rồi coi như con trai bất hiếu cầu xin mẹ nói rồi vương tuấn liệm đi Người nhìn thấy cậu vương tuấn nằm đó mà trong lòng vô cùng đau đớn nước mắt của cô rơi xuống Cố gắng nói để cho cậu có thể nghe thấy Vương Tuấn Tại sao cậu lại ngốc như vậy Ta xin lỗi Ông quỷ lúc này như là hóa điên dại từ trong mắt chảy ra hai dòng máu đỏ Nhìn Vương Tuấn rồi Quay sang nhìn nguyệt mà gắn lên Tất cả các người đều phải chết Ông quỷ kia đưa bàn tay đầy Móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng Vào lồng ngực của mình Lấy ra một trái tim Trái tim này đã khô héo từ lâu Nhưng đủ để thầy Minh Thiên và bà Minh nhận ra Những điều mà âm quỷ kia muốn làm Lúc này của khuôn mặt hai người đầy sự hoảng hốt Để kéo dài thời gian Thầy Minh Thiên và bà Minh cố gắng đánh lạc hướng âm quỷ Lệ hòa Cô chấp nhận vạn kiếp không thể siêu sinh Chỉ vì oán hận một đời này thứ sao Âm quỷ kia lúc này nhìn trái tim trên tay Rồi quay sang nhìn hai người rồi gần giọng nói Các người sợ rồi sao Là các người ép ta phải làm như vậy Thật hà vạn kiếp không thể siêu sinh Còn hơn để cho các người sống Cả đời này của lễ hoa ta Chỉ mong có một cuộc sống bình an Một gia đình đúng nghĩa Nhưng đều bị người nhà họ vương này cướp đi Các người trăm ngàn lần Phải trả giá Nguyễn lúc này không hiểu chuyện gì Quay sang nhìn bà Minh Về mặt của bà Hoàng hốt kiến trông nguyệt lo lắng. Mẹ rốt cuộc bà ta muốn làm gì Bà mình đôi mắt vẫn còn không rời khỏi âm quỷ mà nói. Bà ta dùng chính tim của mình, chấp nhận vạn kiếp không thể siêu sinh để phá giải phong ấn. mà khi phong ấn trên người của bà ta được phá bỏ, quỷ khí sẽ tăng lên gấp vạn lần. đến lúc đó chúng ta không thể nào đấu lại bà ta. Mẹ, về không còn cách nào khác sao mẹ? Bà mình lúc này mới quay sang nhìn Nguyệt bảo vội lắc đầu. Chính sự vội vàng của bà đã nằm cho Nguyệt nghi ngờ. Cô biết rằng mẹ của mình đang cố gắng che giấu điều gì. âm quỷ cái thấy vậy thì phá lên nhìn bà Minh. Tình mẫu tử cao quả quá nhỉ. Để ta xem bà có dám đánh đổi sinh mệnh của mình để cứu nhà họ vương này không. Nguyệt nghe thấy âm quỷ nói vậy quay sang bà Minh mà cầu xin. Mẹ, con xin mẹ, mẹ hãy nói cho con biết làm thế nào để tiêu diệt bà ta. Bà Minh nhìn Nguyệt mà xót xa. Lòng của người mẹ chẳng thể nào có thể mang tính mạng con mình ra đánh đổi huống hộ chi phải khó khăn lắm Bà mới có thể tìm lại cô Lực đầm của bà đấu tranh để phép của mình ích kỷ bảo vệ cô một lần người thấy thái độ của bà Minh như vậy thì hét lên Mẹ con xin mẹ Tính mạng của biết bao người đang đợi chúng ta Ông quỷ lúc này không thèm quan tâm đến bà Minh và Nguyệt nữa Bà ta đưa trái tim khô héo kề lên trước mặt nhìn qua linh rồi nhìn qua vương tuấn đang nằm oán hận trong người của âm quỷ càng dâng cao để trái tim của chính mình vào miệng nhai ngấu nghiến thì minh thiên và bà minh thấy vậy sợ hãi hết lên không âm quỷ kia vừa nhai vừa nhìn đám người mà nói cha của các ngươi và tiên nhãi minh vũ kia vì để phong ấn ta mà dùng thân mình làm dẫn pháp giờ đến lượt các ngươi một lũ hèn nhát Nói rồi âm quỷ kia cười phán lên như điên dài Máu đen từ trong miệng ập ra Một luồng âm khí đen xỉ bao quanh đến cơ thể của âm quỷ Lan dần ra xung quanh Lấn át ba luồng ánh sáng từ ba món pháp khí Nhà thấy tình hình nguy cấp Nguyệt không để cho bà Minh trả lời Cô quay sang nhìn bác mình đã thấy Minh Thiên cầu xin Bác, hãy nói cho con biết Làm sao có thể tránh được quỷ khí kia chúng ta không thể để tất cả mọi người ở đây đều thiệt mạng trước sau gì phải chết thì tại sao hai người lại sợ như vậy cầu vương thành và mọi người đang đời chúng ta hai người biết không nguyệt vừa hết nước mắt vừa rơi cô gào lên để cầu xin một trong hai người có thể nói cho cô biết phải làm thế nào thế minh thiên lúc này nhìn sang bà minh đầy đắn đo nhưng trách nhiệm của một người theo đảo chân chính là phải hy sinh để giúp đời giúp người Thở ra một hơi dài bảo minh nhìn Nguyệt Cách duy nhất hiện tại Là dùng máu và tim của chính người Sinh vào giờ âm, ngày âm tháng âm Còn nữa người đó phải là Chủ nhân của một ba trong món pháp khí Nguyệt nghe xong Thì bất ngờ Người mà Minh Thiên và bảo minh mười nói Chẳng phải đang ám chỉ cô Nguyệt có chút thất vọng Thất vọng vì dù đã ngay kiếp người Nhưng cuối cùng cô vẫn chết dưới tay Của âm quỷ ác độc Trái tim của cô đau nhói cười đều mắt nhìn tất cả mọi người, bao nhiêu ánh mắt đang lo lắng, sợ hãi, nhưng đằng sau đó, tất cả những người họ đều mong sẽ được sống. đúng vậy, đến chính cô còn mong được sống, thì họ làm sao có thể ngoại lệ? nói rồi Nguyệt đứng dậy chạy đến chỗ của cậu Vương Tuấn, đưa tay rút con dao, ở đằng sau bà Minh vì thương con mà gào lên, đừng con ơi! Nguyệt quay sang nhìn bà Minh mà nói, nếu có kiếp sau. con vẫn muốn được làm con của mẹ, con gái bất hiếu xin nợ mẹ hai kiếp người. Bà mình thấy Nguyệt nói vậy thì lắc đầu, không, Nguyệt, không. Nguyệt chạy đến nôm lấy âm quỷ nhành như cắt, còn rào đâm thẳng một đường chính mạng xuyên qua cơ thể gầy mòn của âm quỷ, rồi đâm thẳng vào trái tim của cô. Còn lúc đó chiếc vòng ngân châu trên tay của Nguyệt rơi xuống, chiếc vòng phát sáng thủ hít lại những luồng quỷ khí kia, âm quỷ lúc này chỉ kịp trợn đôi mắt trắng dã rồi rú lên. người người từ trên nền trời một tia sét đánh thẳng xuống cơ thể của âm quỷ tiếng rú kia nhỏ dần thân hình của âm quỷ tan biến thành cho nguyệt từ từ ngã xuống đất trong những giây phút cuối đôi mắt của cô đờ mờ nhìn thấy hình ảnh của một người con trai xuất hiện người con trai đưa cánh tay về phía cổ cô nguyệt cảm ơn em chúng ta hẹn nhau ở kiếp sau Ngay đến đây cũng là lúc đôi mắt của Nguyệt nhắm lại, bàn tay kia buông thắm. đến cuối cùng điều mà bà Minh lo sợ suốt bao năm cũng xảy ra. Bà đã biết trước được những điều này, nhưng trong lòng của người mẹ sao nỡ đánh mất đứa con thêm lần nữa. Bà Minh chạy đến chỗ của Nguyệt ôm cô vào lòng rồi gào khóc. Nguyệt, đứa con bất hiếu này, ta sẽ lại bỏ thân ra ta một lần nữa. còn có biết cực cầu lắm ta mới tìm được con. Nguyệt mau tỉnh dậy. Được còn ngốc của ta mau tỉnh dậy Thầy Minh Thiền và bà Minh lúc này mới cố gắng gượng dậy Đến chỗ của cậu Vương Tuấn Ông đưa tay lên mũi của cậu Hơi thở của cậu đã rất yếu Ông lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc nhỏ Đặn trong miệng của cậu rồi từ từ bước đến Chỗ của bà Minh và Nguyệt ăn ủi Minh Anh Đây là số mệnh của con bé em đừng quá đau lòng. Chúng ta sẽ tìm lại con bé ở kiếp sau Bà Minh vẫn ôm thi thể của Nguyệt trong lòng, đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời, mây đèn đã rút cẩn hết, gió cũng ngừng thổi. Từ trên nền trời kia có ngay vệt sáng, trắng lao thẳng lên rồi biến mất. Một tháng sau, bà Minh đứng trước mặt của Vương Tuấn đưa mắt nhìn xa xăm. Vương Tuấn, câu dự đình tiếp theo sẽ là gì? Bà Minh, ta biết tội lỗi mà mẹ ta và Linh gây ra cho nhà họ Vương và Nguyệt không thể nào có thể bù đắp Nhưng mẹ ta và Linh hiện tại đều đã phải trả giá Ta sẽ đưa Linh đi khỏi nhà họ Vương Đến một nơi bình yên hy vọng một ngày Có thể thoát khỏi nỗi sợ Xóa bỏ oán hận mà trở thành một người bình thường Cậu không định gánh vác sự nghiệp của nhà họ Vương Ta không xứng để gánh vác Vương Phủ hơn nữa mẹ cả cũng đã chấp nhận mong muốn của ta Để khi sắp xếp xong mọi việc Ta và Linh sẽ xin phép rời đi linh hiện tại lúc nào cũng trầm tâm thiết sợ hãi những chuyện trước đây nó không còn nhớ ra bất cứ điều gì hy vọng người làm anh như ta có thể giúp gì cho nó bà mình ghé nhắm đờ mắt lại mà im lặng không nói gì tại một vùng quê nọ một cặp vợ chồng đang sống với nhau trong một căn nhà lá người chồng đang cầm cồi quốc từng cuốc đất ngoài vườn người vợ ngồi bên hông nhà thấy thương chồng vất vả xuất mồn chén nước mang ra chỗ của người chồng thấy người vợ đi ra thì người chồng dừng tay khuôn mặt có chút lo lắng huệ em đang mang thai phải cẩn thận một chút đừng đi ra ngoài lỡ có chuyện gì thì ta biết làm sao anh yên tâm em không sao đâu anh nghỉ ngơi một chút uống chén nước rồi làm tiếp chàng trai vội chạy lại đứng người vợ vào trong nhà bất trợt có tiếng gọi từ đằng sau vương điền phương điền đỡ huệ ngồi xuống rồi quay lại xem ai vừa cất tiếng Cậu là ai Người đứng ngoài kia chính là Vương Tuấn Thấy Vương Điện hỏi như vậy Vương Tuấn kép mỉm cười Ta có thể vào bên trong Vương Điện thấy vậy thì liền chạy ra mở cầm Bước vào bên trong Vương Tuấn nói Cậu không nhớ ta à Ta là Vương Tuấn Người trước kia được mẹ cậu chăm sóc Để đôi mắt nhìn Vương Tuấn một lần Vương Điện cúi đầu ngành lễ Cậu hai ta thất lễ rồi Cậu không cần câu nệ Cứ gọi ta là Vương Tuấn Không biết ta có thể gặp Vũ Tư không Lâu rồi ta có chuyện muốn hỏi bà ấy Mẹ ta đã mất cách đây 3 năm Vương Điền Vũ Tư Mẹ ta bị bệnh nặng không qua khỏi Như Trần nhớ ra điều gì Vương Điền nhìn Vương Tuấn rồi nói À đúng rồi Người đến đây để lấy đồ phải không Trước khi mẹ ta mất Người có đưa cho ta một chiếc hộp Bà nói rằng nếu gặp lại cậu Đưa chiếc hộp cho cậu Cậu ngồi đợi một chút ta lấy cho nói xong Vương Điển đứng dậy đi vào trong nhà Vương Điển thấy Huệ đang ngồi thì bắt chuyện Cô à Cô là vợ của Vương Điển Thưa cậu Tên là vợ Vương Điển đã tên Huệ Vương Tuấn nhìn gia đình của Vương Điển hạnh phúc mà mỉm cười Hạnh phúc đó cũng chính là điều mà Vương Tuấn nào ước bao năm Nhưng chẳng thể có được Đang mơ hồ suy tư từ trong nhà Vương Điển bước ra chia tay cầm một chiếc hộp gỗ đã cũ mà đưa cho Vương Tuấn Cậu hai đây chính là chiếc hộp mà mẹ ta đã muốn truyền cho cậu. ta cũng không biết trong đó có thứ gì cậu xem thử này. nhà lấy chiếc hộp gỗ vương tuấn từ từ mở chiếc hộp ra. bên trong chỉ có một lá thư. giấy thư đã ngả màu vàng nhưng nét chữ thì vẫn nhìn rất rõ. đọc xong lá thư vương tuấn nhìn qua vương điền đôi mắt có phần xúc động. vương điền cậu hãy tự xem lá thư. vương điền về mặt khó nghèo cầm lá thư trên tay mà đọc. càng đồng thì khuôn mặt của vương điền càng bất ngờ từ khóe mắt giọt nước mắt cay xẻ rơi xuống vương điền quay sang nhìn vương tuấn ta ta là cậu hai nhà họ vương vương tuấn khẽ gật đầu mỉm cười vậy cậu làm thân phận của ta nói ra rất dài năm đó khi bà hai út nhi hạ sinh cậu thì bà ấy qua đời vô tư chính là người hầu bên bà hai năm đó bà hai sợ cậu sẽ gặp bất chắc Do bà ấy biết mình đang bị một âm quỷ dẫn dụ Cho nên nói vi vũ tư bảo vệ cho cậu Khi mà bà hai vừa qua đời Thì âm quỷ nhanh chóng nhập vào thân xác của bà ấy Và luôn muốn tách cậu khỏi nhà họ Phương Nên sắp xếp lão thầy bói nói rằng cậu sinh khó Phải sống sang người thân Thực chất là âm quỷ đó muốn cháu đổi cậu với ta Vương Điền nghe xong thì vẫn không hiểu bèn hỏi Tại sao âm quỷ đó phải cháu đổi ta với cậu Vương Tuấn khét thở dài nhìn Vương Điền mà đáp Ông quỷ đó chính là mẹ ruột của ta Vì oán hận trước đây với nhà họ Vương tìm mọi cách để trả thù Vương Điền Bà ấy phải trả giá Này ta thêm mặt bà ấy đến xin lỗi cậu Mong cậu bỏ qua cho Vương Điền thấy Vương Tuấn làm vậy Vội đỡ cậu ấy lại rồi đáp Ta không biết mẹ của cậu rút cuộc phải chịu đựng những gì Nhưng chuyện đã qua với lại ta Cũng may mắn sống sót Cũng coi như là ông trời có mắt, ta trách mẹ cậu chỉ thêm hận thù, oan oan từng báo biết bao giờ mới chấm dứt. Ta chỉ muốn sống một đời bình thường, cậu đừng làm vậy. Vương Tuấn vẫn cúi đầu tạ ơn Vương Điền một lần nữa rồi quay sang Vương Điền. Vương Điền, cậu hãy cùng ta quay trở lại Vương Phủ. mọi người đều rất mong cậu. Hơn nữa cô Huệ đang mang thai, ở Vương Phủ điều kiện sẽ tốt hơn, đảm bảo cho mẹ con của cô ấy. Vương Điện quay sang nhìn vợ của mình, suy nghĩ một lúc rồi quay sang Vương Tuấn gần đầu. Năm tháng sau, hôm nay cả Vương phổ lại thấp nập, người ra kè vào nhộn nhịp. Trong căn phòng của mợ hai, người bưng nước, người bưng khăn. Vương Điện cùng bà Vương và cậu Vương Tuấn đứng ở ngoài buồn trồn lo no lắng. Thế Vương Điện như vậy bà Vương tín lại vỗ vai của cậu. Con đừng lo, Huệ nó không sẽ ra chuyện gì đâu. trần tại trong vòng tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên bà đỡ vui mừng chạy ra ngoài cửa ra bầm bà mà ngay sinh là một bé trai chúc mừng người nghe xong vương điện mừng rỡ vội chạy vào trong vòng bà vương và vương tuấn cũng vui mừng không kém mà chạy theo vương điện ôm đứa bé vào trong lòng mà khuôn mặt không giấu nổi sự hạnh phúc nhưng không hiểu sao từ lúc chào đời đứa bé này mãi không ngừng khóc khiến cho cả vương phủ lại thêm náo loạn Từ bên ngoài thì Minh Thiên cùng bà Minh bước vào, rút trong tay áo ra một cây tiêu xanh đằn vào tay của đứa bé. Ngay lập tức đứa bé này ngừng khóc, nhìn mọi người mà cười tươi. Lúc này tất cả mọi người trong vương phủ mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Thế Minh Thiên và bà Minh quay sang vương điện. Cậu có định đặt tên gì cho đứa bé này chứ? Vương điện vui quá mà quên mất đi mọi chuyện, sẽ chọn cho đứa bé một cái tin thật thay Đang suy nghĩ không biết nên chọn cái tên nào thì thầy Minh Thiên và bà Minh đưa đứa bé rồi nói. Vương Thiên, đứa bé này sẽ có tên là Vương Thiên. Vương Điền nghe thầy Minh Thiên và bà Minh nói ra cái tên này vô cùng hài lòng. Được, con trai của cha, tên của con là Vương Thiên. hơn mạnh quá đỗi vui mừng của cậu Vương Đền lúc này khiến cho tất cả những người đang có mặt về bật cười. Những nụ cười đầy hạnh phúc. Đúng ở thời điểm đó tại nhà của ông bà Phú Hội Trần, cậu cả lúc này cũng đi qua đi lại, khuôn mặt thấp thòm sự lo lắng. Bên trong phòng vợ cậu tăng lang hết ẩm mỹ vì quá đau đớn, điều này lại càng làm cho cậu thêm lo, muốn xông vào bên trong. Vừa bước tới kính cửa thì tiếng gốc của một đứa bé vang lên, bà đỡ lúc này mở cửa đi ra. Trên tay ôm một đứa bé vợ cười vừa nhìn cậu Trần, cậu cả chúc mừng cậu, là một tiểu thư vô cùng đáng yêu. Cậu Trần bế đứa bé trên tay Khuôn mặt bầu bĩnh đôi mắt to Đôi mắt to tròn Đôi môi nhỏ đỏ hồng đang khép mỉm cười Cậu Trần nhìn đứa bé mà hạnh phúc Con thật là giống mẹ Ta xác đặt cho con một cái tên ý nghĩa Phải Khuôn mặt tròn đôi mắt sáng như trăng Con gái của ta sẽ tên là Minh Nguyệt Đứa bé Nhưng nghe hiểu những gì mà cậu Trần vừa nói Nhưng chẳng hiểu sao Tới lúc đó không ngừng khóc ré lên rồi làm cách nào thì tiểu thư kia vẫn không ngừng khóc đang lúc hoảng sợ thì có một người hầu chạy đến bầm cậu cá, ở ngoài cửa có một người phụ nữ chừng 50 mươi nói rằng có thể làm cho tiểu thư ngừng khóc chỉ nghe đến đây thì cậu trần đã vội vàng bảo người hầu mời phụ nữ vào người phụ nữ kia chính là bà minh sau khi được người hầu mời vào thì từ từ bước đến bên cạnh đứa bé và rút từ trong tay áo ra một chiếc vòng bạc Đeo vào tay của vị tiểu thư Thật kỳ lạ là cô bé ngừng khóc Mà nhìn bà cười rất tươi Bà Minh lúc này khẽ gật đầu Nhìn đứa bé bằng một ánh mắt yêu thương vô bờ Rồi quay sang nhìn cậu Trần Cậu Trần Đời tiểu thư Minh Nguyệt đầy đủ 18 tuổi Nhà họ Vương sẽ mang chầu cầu sinh để đến rước dâu Nói rồi bà Minh mỉm cười quay đi Cậu Trần lúc này không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chỉ cần con gái của mình ngừng khắp, dù có thế nào cũng đều có thể chấp nhận. Ông Minh Nguyệt vào trong lòng, cầu trần mỉm cười đầy hạnh phúc. Thưa quý vị, bộ truyện hồi kiếp đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính